Chương 16, chuyện yết hầu, không phải tạ thù chưa từng chú ý tới, trước kia khi tạ Minh Quang còn sống đã từng tìm dị sĩ chế tạo cho nàng một khối ít hầu giả nhìn giống y như thật, nhưng vật kia dính vào cổ không những gây khó chịu mà ngay cả khi nói chuyện hay nuốt cũng không thể nào chuyển động lên xuống tự nhiên giống như những người đàn ông được. Trái lại càng khiến người khác chú ý, nàng dứt khoát không dùng nữa, vẫn dùng cổ áo cố gắng che cổ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com. Vậy Ngật chi kiểm tra vết thương cho nàng là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, nhưng nếu hắn thật sự phát hiện ra điều gì đó thì tình huynh đệ mỏng manh kia có là gì. Nhưng so với đám lục hy hoán đang chờ thời cơ mưu phản kia thì chuyện này thực sự bé nhỏ không đáng kể, để tránh bị kẻ khác nhòm ngó. Tạ thù cố ý vào cung lúc đêm khuya, dựng hoàng đế đang tình chàng ý thiếp với mỹ nhân từ trong tẩm cung lôi ra ngự thư phòng, hoàng đế vô cùng bực bội, sắc mặt âm trầm ngồi sau thư án. Đêm khuya tạ tướng tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng vậy, tạ thù nghiêm túc trình lên lời khai của nhạc am, hoàng đế mở ra vừa nhìn thấy, sắc mặt tái mét, việc này là thật chứ, bẩm bệ hạ, vô cùng chính xác ạ. hoàng đế đứng dậy, khoanh tay đi qua đi lại trong điện vài vòng, rồi lệnh tường công công đi truyền mấy vị trọng thần tới đây kiến giá, giữa đêm khuya lại bị triệu tập, các đại thần đều rất buồn bực. đến khi tiến vào ngự thư phòng thấy thừa tướng cũng mặc triều phục chỉnh tề đứng đó mới dự đoán được có chuyện lớn xảy ra vậy ngật chi và tạ thù trao đổi ánh mắt coi như không biết chuyện gì xảy ra hoàng đế nói sơ qua về mưu đồ tạo phản của sĩ tộc phía nam đám thế gia tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức hoảng loạn dù sao sớm biết thì vẫn còn kịp đề phòng chư vị ái khanh thấy việc này nên xử lý thế nào thái úy hoàng bồi thánh và trung thư giám viên lâm đô liếc nhìn tạ thù chờ nàng lên tiếng trước Những người khác cũng đều không quyết định chắc chắn được, chỉ có quan lộc đại phu vương mộ nói, bệ hạ phải trừng trị nghịch tặc, hoàng đế nhíu mày, nghiêm trị là chắc chắn rồi, nhưng cụ thể làm thế nào, tìm ai đi xử lý dường như là việc khó khăn, hắn bỗng nhiên nhìn về phía tạ thù, cười gian nói, việc này không ngại để tạ tướng xử lý đi, đương nhiên tạ thù cũng chẳng vui vẻ gì, nàng đang tính toán làm cách nào để đẩy chuyện này cho hoàng đế xử lý. Chẳng ai thích chạm phải củ khoai lang sĩ tộc phía nam nóng bỏng tay này, xin bệ hạ hãy cân nhắc lại, đây là việc lớn, vi thần không đủ chức trách để hành động, trộm nghĩ bệ hạ nên đem việc này giao cho thái tử điện hạ xử lý là hơn ạ, hoàng đế không thích thái tử, nhưng tạ thù nói cũng không sai, có kẻ muốn chiếm giang sơn của gia tộc tư mãi nhà hắn, người có tư cách đứng ra đương nhiên là hoàng đế và hoàng đế tương lai, không có gia tộc nào tình nguyện cuốn vào cuộc tranh chấp hoàng quyền. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, lúc này vậy Ngật Chi cũng hành lễ với Hoàng đế rồi nói, vi thần cũng cho rằng tạ tướng không thể đảm đương trọng trách này, bệ hạ đừng quên chuyện của Nhạc Am, để tạ tướng làm việc này e rằng lại mang tiếng bất công, tạ thù vô cùng khó chịu vặt lại. Vũ Lăng Vương nói vậy là có ý gì, bản tướng cũng là vì suy nghĩ cho Giang Sơn xả tắc, nếu Nhạc Am ngay thẳng không có gì khuất tức, bản tướng tự nhiên động vào hắn làm gì, vậy Ngật Chi chỉ nhìn Hoàng đế. Không thèm liếc mắt nhìn nàng, hoàng đế không có tâm trạng thưởng thức hai người tranh đấu, khoát tay một cái nói, thôi, việc này giao cho thái tử làm đi, ra khỏi cung thì trời cũng đã sắp sáng, tạ thù cố ý đi chậm một bước, chờ vệ ngật chi đi ra, đi về phía hắn nói lời cảm ơn, vừa nãy đa tạ trọng khanh trợ giúp, huynh đệ chúng ta, cần gì phải khách khí, tạ thù cười gượng hai tiếng, nếu ngươi có thể coi ta là huynh đệ cả đời thì tốt biết mấy, vệ ngật chi nhìn sắc trời. Tiết núi nói, đã giải quyết xong một mối họa, định đi làm một chén ăn mừng nhưng giờ trời còn chưa sáng, quán rượu vẫn còn chưa mở cửa, tạ thù cười nói, vậy thì chờ ngày mai hưu một được không, cũng tốt, hai người nói lời từ biệt, ai về nhà nấy, tạ thù vừa về tới nhà liền lục tung đồ đặt đi tìm cái ít hầu giả trước kia, nàng không biết vật này do ai làm ra, tạ minh quan lấy nó kiểu gì nàng cũng không hay, nàng cứ ngồi trước gương đồng, mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia ra. Có cảm giác như chuẩn bị cầm vũ khí đi nghênh chiến, đang cố gắng dán vào thì tại nhiễm tới, vừa mới kêu một tiếng thừa tướng thì nghe thấy phía sau bình phong rầm một tiếng, hắn nghi hoặc vòng qua bình phòng đi vào, thấy tạ thù ngồi ngay ngắn phía sau án thư, đang chăm chú nhìn quyển sách cầm trong tay, ồ, là thoái tật đấy à, Tại nhiễm nhìn bốn phía một lượt, cũng không thấy có gì khác lạ, còn tưởng rằng khi nãy mình đã nghe nhầm, ta tới hỏi thăm xem chuyện lục hy hoán thế nào rồi, à. Việc này bệ hạ đã giao cho Thái tử Điện Hạ xử lý, chuyện còn lại chúng ta không cần nhúng tay, như vậy cũng tốt, tà nhiễm cũng không có ý rời đi, trực tiếp quỳ xuống ngồi đối diện Tạ thù, đột nhiên hỏi, hiện giờ quan hệ giữa Thừa tướng và Vũ Lăng Vương rốt cuộc là thế nào, Tạ thù bỏ sách xuống, cười cười, đúng rồi, ngươi vẫn chưa biết nhỉ, phải diễn tả thế nào đây, kiểu như là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương ấy, tà nhiễm khẽ câu mày. Tuy Vũ Lăng Vương xuất thân võ tướng nhưng tâm trí mưu lược không hề thua kém quan văn, thư tướng ở bên cạnh hắn cần phải chú ý đề phòng, tạ thù xoa xoa cái cổ, âm trầm thở dài, điều đó ai chả biết, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn tạ nhiễm ngồi đối diện, tuổi tác của hắn ngăn ngửa nàng, mặc dù hơi gầy, vóc người thon dài, nhưng ít hầu trên cổ người ta rõ ràng hơn nhiều, tạ nhiễm thấy nàng liên tục nhìn mình trầm chầm, chầm, cảm giác y phục của mình có vấn đề. Cuối đầu kiểm tra từ trên xuống dưới nhiều lần, chờ đến khi phát hiện tầm mắt nàng nhìn vào phần cổ áo hơi hé mở của bản thân, không khỏi ngẩn người, trên mặt phím hồn, cuối cùng cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đứng dậy cáo từ, tạ thù quay lại ngồi cạnh gương đồng, cầm ít hầu giả khoa tay mấy lần, nhìn lần nào cũng thấy không thuận mắt, nàng nhìn gương mặt mình trong gương, một lúc sau bỗng nhiên hạ quyết tâm, tháo vật kia xuống, bỏ vào chậu đốt đi, dựa vào cách suy nghĩ của vệ ngật chi. Giấu đầu hở đuôi chỉ phản tác dụng, nước tấn vốn đam mê cái đẹp mềm mại, chưa chắc nàng đã không gạt được hắn, hôm sau vệ ngật chi tới rất sớm, hắn không dẫn theo tùy tùng khác, chỉ bảo phù huyền đánh xe, mặc một y phục màu trắng đơn giản đến không thể đơn giản hơn đi tới trước cửa sau phủ thừa tướng chờ, tạ thù nhanh chóng đi ra, ngay cả một bạch cũng không mang theo, mặt trên người chính là bồ thường phục mà hai người lần đầu tiên gặp mặt. Ở vạt áo có sợi tơ vàng rồng được vệ ngật chi tặng càng thêm lóa mắt, làm nên cho dung mạo thanh nhã của nàng, nàng ngồi vào trong xe, mỉm cười với vệ ngật chi, ta không hay tới mấy chỗ ăn chơi ở trong thành kiến khang, hôm nay đi cùng huynh, đừng có cười nhạo ta đấy nhé, yên tâm, vệ ngật chi cười cười, tầm mắt lại rơi xuống cổ áo nàng, hôm nay nàng vẫn mặc trung y như cũ, nhưng đã không có cổ áo cao như thường ngày, cần cổ trơn bóng thon nhỏ tú lệ. Nhìn một cái không sót điểm nào, hắn thu tầm mắt lại, không biết làm sao lại sinh ra cảm giác tiếc nuối, năm đó hắn còn ít tuổi, lúc đi dạo trên phố được người người khen ngợi, thái úy tiền nhiệm viên khánh từng nói, nếu cháu là con gái, ác hẳn sẽ nghiêng nước nghiêng thành, hắn dần dần trưởng thành, cũng dần dần oai hùng, tuy vẫn bị khen dung mạo nhưng đã không còn những lời nói như vậy, tuy nhiên đến hôm nay, hắn rất muốn dùng lời này để hình dung về tạ thù, tạ thù. Sao lại là đàn ông cơ chứ, xe ngựa đi về phía trường kiền, trên đường phố đông người qua lại vô cùng huyên náo, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt, tạ thù say sư ngửi một cái, so với nơi sâu rộng như ngõ ô y, nàng vẫn yêu thích nơi này hơn, xe dừng lại ở một ngõ nhỏ chật hẹp, không còn tiếng ồn ào, chỉ ngửi thấy mùi hương rượu nồng đậm, vệ ngật chi xuống xe, cười nói với tạ thù ở phía sau, mùi vị vẫn không thay đổi, tạ thù thấy hắn quen thuộc như thế. Hào hứng nói, hôm nay ta rất muốn nếm thử xem rốt cuộc rượu ngon đến đâu lại có thể khiến huynh nhớ mãi không quên như vậy. Vệ Ngật Chi dẫn nàng vào trong ngõ nhỏ, rẽ bảy tám lượt mới thấy một quán rượu, đài sảnh tối tăm bẩn thỉu mà đông nghẹt người. Chủ quán biết vệ Ngật Chi, vừa thấy hắn liền dẫn hai người đi vào hậu viện. Trong hậu viện có một cây bạch quả xung quanh có xếp mấy cái bàn, nhìn thế này dường như vẫn có phong thái trăng nhã cần có. Vệ Ngật Chi gọi mấy vò rượu và thức ăn. Lại gọi phù huyền canh gác ở lối vào, nhìn là biết có chuyện muốn nói, tạ thù cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cả người trên dưới đều vô cùng phòng bị, tư thế chuẩn bị tiếp chiêu, như ý, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi, đây là vấn đề đầu tiên của vệ ngật chi, tạ thù từ trạng thái kinh ngạc đến hoàng hồn chỉ trong nháy mắt, sau đó liền mở cờ trong bụng, vệ ngật chi có thể hoài nghi giới tính của nàng nhưng rõ ràng hắn càng hoài nghi tuổi tác của nàng hơn. Nữ giả Nam Trăng vào triều làm quan là tội khi quân, nhà họ tại chẳng qua chỉ ham muốn quyền thế, tạ Minh Quang lại là kẻ có mưu trí hơn người, có năng lực tuyển chọn bồi dưỡng thế hệ sau, chắc chắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Trong suy nghĩ của vệ ngật chi, chỉ cần người có chút đầu óc sẽ không làm việc ngu ngốc mà đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng tạ Minh Quang lại làm việc đó mất rồi, mới vừa qua nhược quán không lâu, sao thế, vệ ngật chi cầm chén rượu khẽ nhấp một ngụm. Liếc nhìn nàng một cái, nhìn có vẻ không giống, chân nhỏ hơn đàn ông trưởng thành, ít hầu không nổi bật, đúng là không giống, chẹp, huynh cũng không phải là người đầu tiên nói vấn đề này, tạ thù ra vẻ buồn rầu, câu mày nhấp một ngụm rượu, nhà họ ta chúng ta tuy không có nhiều đàn ông nhưng ai nấy đều đội trời đặc đất, dáng người cao to không phải là ít, tổ phụ và gia phụ ta không phải đều cao bảy thước hay sao, ngay cả tạ nhiễm là đường thúc của ta. Nhìn gầy gò vậy thôi chứ dáng người cũng thon dài cao nhất, chỉ có ta, sinh ra không chỉ thấp bé lại còn gầy yếu, huynh biết không, lúc ta vừa mới về tại gia, tổ phụ còn gọi ta hạt đậu cơ đấy, có lẽ là do di truyền, nếu so với các cô gái khác thì nàng là một người cao gầy, thậm chí còn cao hơn so với rất nhiều thanh niên khác, nhưng so với vệ ngật chi đã trưởng thành lại còn cao lớn thì nhìn nàng nhỏ bé mềm mại hơn nhiều, vệ ngật chi nghe thấy cái tên ấy thì hơi buồn cười nhưng kìm lại. Vậy thì thật lạ, vì sao đệ vẫn không cao như bọn họ nhỉ, nét tươi cười trên mặt tạ thù biến mất, lộ vẻ bi thương, vì đói, về ngật chi ngẩn người rồi hiểu ra, nhìn sườn mặt nàng, lại nhớ cảnh tượng chật vật khi chạy trốn ở cối kê, trong lòng nảy sinh thương cảm, hai người trầm mặt hồi lâu, tạ thù lại nói, từ nhỏ ta đã bị cười nhạo là giống con gái, không ít lần vì chuyện này mà đánh nhau với người khác, có một thời gian gia mẫu nuôi ta như con gái. Trong phạm vi trăm dặm tất cả mọi người đều cho rằng ta là con gái, nếu không có chuyện trở về tại gia sau này chắc sẽ có không ít người tới dặm hỏi ta về làm vợ đâu. Nói tới việc này, chính là để vệ ngật chi có tới Kinh Châu điều tra sẽ thấy không sai. Tạ thù giống như càng nói càng buồn bực, lại uống một ngụm rượu, một ít rượu theo khóe môi chảy xuống, uống lượng qua cần cổ rơi vào trong cổ áo, là khí phách của nam tử mà không kém phần quyến rũ của thiếu nữ, vệ ngật chi dời tầm mắt. Lặng lẽ uống rượu, có lẽ do hắn quá đa nghi rồi. Chương 17, Đô Thành Kiến Khang chỉ sau một đêm sấm xét lôi đình, cuối cùng vụ án sĩ tộc phía Nam Mưu Phản đã tra ra kết quả. Căn cứ theo lời khai của Nhạc Am, bắt giam lục hy hoán và cố sưởng, chờ sau khi phúc thẩm sẽ xử lý. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chỉ thế thôi, hoàng đế cầm bản tấu chương nhìn về phía Thái tử. Vâng, thưa phụ hoàng, hoàng đế nổi giận đùng đùng vứt tấu chương xuống đất. Bảo hắn về Đông Cung tự kiểm điểm lại bản thân, đương kim thái tử tư mã lâm tính tình ôn hòa nhân hậu nhưng hoàng đế lại cho rằng hắn làm việc quá cứng nhắc, lại thêm chuyện tình cảm bất hòa với hoàng hậu nên càng thêm ghét bỏ đứa con này, hoàng đế bất mãn với kết quả như vậy, đương nhiên muốn tìm kẻ đã tiến cử thái tử, cũng chính là tạ thù để tính sổ, lúc cung nhân tới tướng phủ truyền lời thì tạ thù đang dùng bữa, cảm thấy đồ ăn không tệ, còn gọi tạ nhiễm lên ăn cùng, sau khi nghe tin, Nàng xúc động nói, hai, thái tử điểm nào cũng tốt, chỉ tiếc rằng lại giống bản tướng, quá lương thiện, một bạch đứng hầu một bên đáp, đúng vậy, thuộc hạ đã nhắc công tử sớm bỏ khuyết điểm này từ lâu, ngài còn thiện lương hơn cả thái tử nữa, Tạ nhiễm lặng lẽ đặt bát đũa xuống, ta no rồi, thư tướng cứ ăn từ từ, Tạ thù dùng mắt tiễn hắn rời đi, khiêm tốn đón nhận lời phê bình của một bạch, lại ăn thêm hai bát cơm, sau đó mới lù đù vào cung. Nàng ăn rõ no trong khi hoàng đế tức giận đến mức ngay cả một hớp trà cũng không uống, ngồi trong ngự thư phòng với khuôn mặt nặng trình trịch như đeo đá. Ta tướng hết lòng đề cử thái tử đi xử lý việc này, bây giờ kết quả như vậy, tự bản thân Khanh cảm thấy như thế có ổn hay không? Ta thù nói, bệ hạ minh giám, thực ra thái tử cũng có ý tốt, sĩ tộc phía nam rất đoàn kết, nếu ra tay quá nặng e rằng càng rước lấy đại họa, vì lẽ đó coi như giả bộ một chút. Phúc thẩm một lượt cũng là tất yếu, hoàng đế đang cao giọng chất vấn bị chặn họng, tức tối hỏi lại, phúc thẩm xong thì sao, định xử lý thế nào, bệ hạ chỉ cần xử trảm hai kẻ cầm đầu là lục hy hoáng và cố sưởng là xong, cứ nói việc này do hai người bọn họ chủ mưu, không liên quan gì tới gia tộc nên sẽ không trách tội cả nhà, chỉ cần không động tới gốc rễ của nam sĩ tộc thì bọn họ cũng sẽ không manh động làm bừa, còn Nhạc am, coi như đã lấy công chuộc tội, thu lại chức quan. Lưu đầy ba ngàn dặm là được rồi, lời này cũng không phải là không có đạo lý, hoàng đế chỉ có thể hư lạnh hai tiếng rồi cho nàng lui, nhưng sự bất mãn đối với thái tử lại càng dâng cao khó kìm lại được. Lúc tạ thù vừa xuất cung thì lại trùng hợp gặp vương lạc tú, nàng ở trong cung với thái hậu vài ngày, tương phu nhân đã sớm không chờ được nữa nên hôm nay tự mình tới cung thọ an đón nàng về, thăm kiến thừa tướng, vương lạc tú hành lễ, khẽ cười duyên dáng, tương phu nhân cũng cúi chào. Nhưng nụ cười rõ ràng là lấy lệ, tạ thù khá kiên dè tương phu nhân nhưng lại có ấn tượng tốt với vương lạc tú, vì thế đi tới nói chuyện phím vài câu với hai người, tương phu nhân chỉ muốn đưa con dâu tương lai cách nàng càng xa càng tốt, định cáo từ ngay lập tức nhưng vương lạc tú lại lưu luyến không rời, hỏi tạ thù, lạc tú nhiều chuyện, xin hỏi chuyện thừa tướng gặp nạn đã tra ra kết quả hay chưa, tạ thù nói, bệ hạ đã định đoạt, tâm tư vương lạc tú tinh tế tỉ mỉ. Thấy tạ thù trả lời điềm đạm như vậy, tuy trong lòng rất dễ chịu nhưng lại sợ tương phu nhân phát hiện ra điều gì, vội vàng bổ sung, thật may quá, như thế gia huynh cũng không cần phải lo lắng mất ăn mất ngủ nữa, tạ thù vốn định trấn an nàng hai câu nhưng liếc mắt thoáng nhìn thấy sắc mặt tương phu nhân càng ngày càng âm trầm, lập tức tìm cớ bỏ của chạy lấy người, lúc tương phu nhân lên xe liền hỏi vương lạc tú, vừa rồi ta nghe cháu nói thừa tướng gặp nguy hiểm ở cối cây à, vương lạc tú gật gật đầu. Vâng ạ, dường như có kẻ gian muốn mưu hại thừa tướng, tương phu nhân ảo não vỗ đầu gối một cái, sao lại không thành công cơ chứ? Hai, vậy Ngật Chi nghe tin Vương Lạc Tú hồi phủ, cũng lệnh phù huyền đưa một ít đồ qua nhưng không hề lộ diện. Tương phu nhân là người tinh tế, con gái nhà người ta cũng đã đến tuổi cập kê, ánh mắt Vương Lạc Tú nhìn tạ thù rõ ràng lộ ra điểm nguy hiểm, ấy vậy mà con trai nhà mình lại không hề chú ý, đương nhiên bà phải đi nhắc nhở hắn. Vệ Ngật Chi đang ở trong viện luyện kiếm, đính thở tập trung suy nghĩ, từng đường kiếm đều tỏa ra sát khí, bà cứ đựng cạnh thở dài liên tục, mãi đến khi vệ Ngật Chi nghe bà lầm bầm hồi lâu, rốt cuộc cũng đành cam chịu ngừng lại, Mậu thân lại muốn nói chuyện gì, con trai của ta vừa có tài vừa có tướng mạo, nhưng đến nay vẫn chưa thể lập gia đình, trong lòng ta lo lắng khôn nguôi, vệ Ngật Chi buồn cười, Mậu thân lo lắng suốt mấy năm rồi, chẳng phải vẫn rất khỏe mạnh hay sao? Tương phu nhân trừng mắt, con có ý gì, con muốn ta phải mất ăn mất ngủ mới cam lòng phải không, vậy Ngật Chi bất đắc dĩ nói, vậy người muốn con phải thế nào mới được, cổng nhà họ vương cao như vậy, nếu bệ hạ không đồng ý làm sao con dám tới cổng nhà họ cầu thân đây, tương phu nhân cắn răng nói, ngay mai ta sẽ đi cầu xin Thái Hậu, tuy Thái Hậu họ vậy nhưng dù sao bà cũng là người nhà tư mã kia mà, tương phu nhân không thể nhịn được nữa, con mà không nhanh lên. Vợ con sắp bị thằng nhóc nhà họ tạ cũng rồi kia kìa, vậy Ngật Chi ngẩn người, thằng nhóc nhà họ tạ là ai, còn ai vào đây nữa, tạ thù đó, vậy Ngật Chi cũng phát hiện Vương Lạc Tú nảy sinh tình cảm với tạ thù nhưng từ trước tới nay hắn không để ý tình cảm nam nữ nên cũng không rõ cảm giác của mình có chính xác hay không, không ngờ ngay cả mẫu thân cũng nói như vậy, chuyện đó cũng phải xem ý của tạ thù thế nào đấy chứ, nếu để cho bệ hạ chọn. con đoán ông ấy cũng tình nguyện để hai nhà vương vệ kết thân, thực ra hiện tại hoàng quyền bị các thế lực danh gia khống chế, nếu vệ ngật chi quyết tâm kết thân với nhà họ vương hoặc bất kỳ một đại gia tộc nào khác đều chắc chắn sẽ thành công, chăng qua hắn mượn tay hoàng đế từ chối mà thôi, những chuyện này tương phu nhân không hiểu mà hắn cũng không mong bà biết rõ ràng, ngày ngày mong ngóng cháu trai còn hơn cuốn vào cuộc chiến tranh giành giữa các gia tộc, vệ ngật chi cầm khăn nhẹ nhàng lau kiếm, trong lòng thầm nghĩ, Không biết tạ thù sẽ yêu thích kiểu con gái nào nhỉ, không bao lâu sau, Vương Kính Chi tự mình áp giải lục hy hoáng và cố sưởng đến kiến khang, những người quan tâm chính sự thì chỉ chú ý tới chuyện hai họ lục, cố mưu phản, còn những người không quan tâm thì chỉ quan tâm người được mệnh danh là phong lưu nhất Vương Triều này mà thôi. quan Lộc đại phu Vương Mộ mở tiệc khoản đãi đối với đại tư mã có ân chăm sóc Vương Lạc Tú lại càng thêm mãnh liệt, Vương Kính Chi nói thừa tướng ở cối kê gặp nạn. Tự nhận lỗi về bản thân nên cũng trịnh trọng mời tạ thù đến, vương mộ thiết yến trong đình viện, buổi tối đầu hè gió thổi mát rượi, đình viện được xây giữa một cái hồ lớn, dưới mặt nước phản chiếu vô số ngôi sao và đèn đuốc sáng rực bóng phí, khiến nhiều người không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo, tạ thù từ đáy lòng tán thưởng một chữ, đẹp, vương mộ không giấu được vẻ kiêu ngạo mà ưỡn lưng thẳng tắp, vương kính chi ngồi đối diện tạ thù, từ sau án nâng chén mời nàng, cười ha ha nói. đâu chỉ có cảnh đẹp, còn có mỹ nhân nữa. tại hạ mang vài ca cơ xinh đẹp từ cối kê tới đây. thư tướng không ngại thì thưởng thức xem sao. tạ thù biết con cháu thế gia thường có chuyện trao đổi ca cơ thì thiếp cùng nhau thưởng thức, gọi là phong lưu không giới hạn. cho nên nàng không rõ rốt cuộc vương kính chi muốn nàng thưởng thức giọng hát của ca cơ hay là dung mạo của bọn họ. vương kính chi vỗ tay một cái, nhanh chóng có vài cô gái gương mặt xinh đẹp đi vào. phía sau là vài nhạc sư cầm nhạc cụ đi theo. Bọn họ sau khi hành lễ liền quỳ gối ngồi xuống, tấu nhạc lên, tạ thù không có năng khiếu về âm luật, vốn không biết thưởng thức ca khúc, cũng không hề có hướng nghe, chẳng qua nể mặt vương kính chi nên cứ giả vờ giả vịt ngó qua ngó lại, đúng lúc đó lại phát hiện ra trong đám nhạc sư cũng có người nhìn nàng, đó là một chàng trai đánh đàn trúc, mặt trường bào màu xanh sẫm, thắt lưng buộc lỏng, hơi lộ vai, nhìn không kỹ còn tưởng rằng là một người con gái phong tình. Lúc đầu nàng cho rằng hắn đang nhìn người khác, ngó nghiêng một chút, phát hiện tầm mắt người kia trước sau vẫn rơi trên người mình, mới xác thực rằng hắn chỉ đang nhìn mình mà thôi, vậy Ngật Chi ngồi bên tay phải nàng, thấy nàng trước sau chỉ nhìn đám ca cơ, trong lòng rất bất ngờ, lẽ nào hắn lại yêu thích loại nữ tử thế này, hiển nhiên Vương Kính Chi cũng hiểu lầm, dũng cảm vung tay lên nói, nếu thừa tướng yêu thích, có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ ai, tạ thù vội hỏi. Thứ sử khách khí rồi, đây là những người được thứ sử yêu thích, sao lại có thể dễ dàng lấy đi, bản tướng không thể tranh giành với người khác được, vương kính chi có một đích chuộc tội nên không hề keo kẹt, thư tướng tuyệt đối đừng quá khách sáo như vậy, tuy mỹ nhân đẹp thật, cũng có người yêu thích nhưng nếu thừa tướng đã yêu thích nàng, chắc chắn cũng sẽ quý trọng nàng, đó chính là phúc phận của nàng ấy, tạ thù lại nhìn sang, người thanh niên đánh đàn trúc kia đã dừng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Dường như muốn nói gì đó, nàng chỉ tay một cái, ca cơ thì thôi nhưng nhạc sư kia khôn tồi, bản tướng thích nghe đánh đàn trúc, nếu không có vấn đề gì thì để hắn theo bản tướng đi, hiện trường yên tĩnh, thực ra chuyện quý tộc chọn lựa mỹ nhân trước mặt mọi người cũng không phải là hiếm, nhưng lại chọn một người đàn ông thì đây là lần đầu tiên trông thấy, Vương Kính Chi là người đầu tiên hoàng hồn, ha ha cười gượng hai tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng, lệnh cho nhạc sư kia lên hầu hạ. Người kia đến trước mặt tạ thù, lại xong cứ nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, như ý, tạ thù kinh hãi, cũng may phản ứng cấp tốc, đúng lúc đè ép xuống, thật là to gan, nàng trầm giọng uy hiếp, không bảo ngươi nói chuyện, sao có thể lắm miệng như vậy, người kia ngẩn người, cúi đầu tạ tội, tiểu nhân không dám, tạ thù gọi một bạch, gọi hắn dẫn người đó về tướng phủ trước, vương kính chi nhìn mọi chuyện diễn ra từ đầu tới cuối, vẻ mặt khó đoán. Về ngợp chi trong bữa tiệc vẫn luôn trầm mặt, lúc này cũng chỉ lặng lẽ uống rượu, trầm tư không nói. chương 18, sau khi tạ thù về phủ cũng không đi gặp người thanh niên kia, nàng biết rõ đó là một người bạn cũ, là người trước kia từng cùng đào rau dại, cùng ăn trộm khoai lang, cùng đi bắt châu chấu, nhưng đó chỉ là quá khứ, mà thứ nàng muốn che giấu không để người ta biết chính là quá khứ, tạ nhiễm nhanh chóng biết được việc này, cả phủ ai nấy đều biết thừa tướng không thích âm luật. Bỗng nhiên lại mang theo một nhạc sư về lại chuyện rất kỳ lạ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắn gặp một bạch hỏi qua rồi sau đó đi gặp người kia, nhạc sư tự xưng tên là Sở Liên, là người Kinh Châu, năm nay 22 tuổi, sau đó hỏi gì cũng không không đáp, chỉ nói muốn gặp người đã nhận mình về đây, tạ nhiễm biết tạ thù trước khi về nhà họ tạ đã sinh sống ở Kinh Châu, lại thấy người này bằng tuổi tạ thù, dĩ nhiên cũng đoán được vài phần. Ngươi biết người nhận ngươi về đây là ai rồi à, sở liên lắc đầu, tiểu nhân không biết, ra vậy, tạ nhiễm còn tưởng rằng hắn đã biết thân phận của tạ thù nên mới tới đây mong được hưởng ích vinh hoa phú quý, ngươi chờ ở đây, ta sẽ thay ngươi đi thông báo, sở liên mừng rỡ quỳ xuống, đa tạ đại nhân, tạ thù ngồi ngẩn người trong thư phòng, cầm bút hồi lâu, mực nhỏ xuống ống tay áo trắng như tuyết đen thẩm một mảnh, nàng lấy lại tinh thần, nhìn chầm chằm vết mực kia. dứt khoát dùng bút vẽ vài đường trên giấy, rõ ràng không hề tập trung, thừa tướng thật hăng hái, Tạ Nhiễm đứng trước mặt nàng mới thấy nàng vẽ không phải là sơn thủy tùng trúc mà là một con rùa chổng bốn chân lên trời, nụ cười trên mặt hơi vặn vẹo, Tạ Thù che tay áo, vội ho một tiếng, có vấn đề gì, người có vấn đề hẳn là thừa tướng mới phải, Tạ Nhiễm quỳ ngồi xuống, có phải thừa tướng bị người quen cũ tóm được nhược điểm rồi không, vì sao một bên thì liều mạng muốn gặp Một bên lại kiên quyết không gặp, tạ thù sớm đoán ra chuyện nhạc sư kia không gặp được hắn, thở dài nói, cứ coi như thế đi, vậy thừa tướng định thế nào? Tạ thù suy nghĩ một lát nói, thu xếp cho hắn một chỗ ở thích đáng, tốt nhất là nơi ta không thấy được hắn, mà hắn cũng không thể nào đi vào địa bàn của ta, vậy hãy giao việc này cho ta làm đi, nếu như tạ thù xảy ra chuyện gì, thì gốc đại thù sinh tồn của tạ nhiễm cũng sẽ bị đổ ngã. Hắn không quan tâm rốt cuộc tạ thù bị tóm nhược điểm gì, chỉ quan tâm tạ thù có bình an hay không mà thôi, tạ thù do dự một lúc mới đồng ý, cũng được, nhưng ngươi nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được làm tổn thương tính mạng hắn, Tạ nhiễm già một tiếng, đang định đi thì tạ thù đột nhiên hỏi, hắn tên là gì, Tạ nhiễm ngạc nhiên, thư tướng không biết hắn là ai ư, tạ thù cười khổ, chỉ cảm thấy gương mặt ấy rất quen thuộc nhưng rốt cuộc là ai thì nàng đã quên rồi. Nàng đã ra sức quên đi quá khứ mà người kia vẫn nhớ kỹ nàng, vậy mà ngay cả dũng khí đi gặp hắn một lần nàng cũng không có, sở liên tạ nhiễm xoay người đi ra ngoài, sở liên ư, tạ thù không nhớ cái tên này, có lẽ đây là tên mới sau này, chuyện thừa tướng đòi vương thứ sử biếu tặng Mỹ Nam nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, không, tạ tướng nhà ta chắc chắn không phải là người thích đàn ông, bao nhiêu tiểu thư khuê cát đau lòng kêu lên. Phe ủng hộ Vũ lăng Vương rốt cuộc cũng hãnh diện đáp trả, ha ha, tuy rằng Vũ lăng Vương sắp thành thân nhưng dù sao vẫn tốt hơn kẻ thích đàn ông, các ngươi còn thê thảm hơn chúng ta nhiều. Sau đó lại bồi thêm một câu, ngay cả mị lực của đàn ông mà tạ tướng cũng không chống nổi, hiển nhiên Vũ lăng Vương mạnh hơn rồi, Vương Lạc Tú ngồi trong đình sướng tự nghe Vương Kính Chi nhắc tới vệ ngật chi, trong đầu lại hồi tưởng cảnh tượng đêm đó tạ thù ngồi ở nơi này, đêm đó đèn đuốc sáng lạng. Người kia mặt trường bào trắng như tuyết ngồi nơi này, sau lưng là hồ nước xanh biếc, nhìn hắn đẹp như một bông sen trắng vậy, nếu tạ thù là ngon núi sừng sững bao phủ tuyết trắng thì Vệ ngật chi chính là áng mê trên trời, vương kính chi muốn nàng ngẩng đầu nhìn trời nhưng nàng lại chỉ muốn ngắm nhìn núi cao, nhưng, vì sao tạ thù lại thích đàn ông cơ chứ, ta yêu thích đàn ông à, tạ thù nhìn một bạch, chỉ vào mũi chính mình, một bạch quyệt miệng, lời này không phải do thuộc hạ nói. Tạ thù giật giật khóe môi, nói thừa rồi, đương nhiên nàng yêu thích đàn ông, nhưng trong mắt người ngoài nàng lại thành một kẻ đoạn tù. Hai, dân chúng đúng là quá nhàn rỗi, nhiều người đoạn tụ như thế sao chỉ nhìn chằm chằm vào một mình nàng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, có lời đồn này cũng không hẳn là chuyện xấu, chí ít thì tạm thời nàng có thể không cần cân nhắc đến chuyện cưới một cô vợ về nhà. Thôi kệ, cứ để mặt bọn họ thích nói gì thì nói, tạ thù vung tay, không quan tâm. Một bạch bất mãn đi ra cửa, quyết định đi thấp cho tạ Minh Quang một nén hương, chuyện thừa tướng thích đàn ông vừa đồn ra, đám quan trong triều dường như cũng mẫn cảm hơn nhiều, các vị đại thần chính trực càng thêm kinh hoảng, đứng trước nàng liền nhượng bộ lui binh, ngay cả vệ ngật chi thường ngày hay lén lút qua lại với nàng cũng lạnh nhạt rất nhiều, nhưng lại có người cảm thấy thừa tướng dung mạo xinh đẹp tuyệt trận, trở thành đối tượng đoạn tụ cũng không có cảm giác thiệt thòi, trái lại còn chủ động lấy lòng. Tạ thù gần đây nhận thấy thường xuyên có người liếc mắt đưa tình với mình, đột nhiên cảm thấy đau dạ dày kinh khủng, cứ như thế xen vào, khiến nàng gần như đã quên sở liên là người tác động tới những chuyện này. Tạ thù ở trong cung nghị sự tới tối mới hồi phủ, quan phúc đừng chờ ở cửa thư phòng, thấy nàng xuất hiện liền nâng tấm khăn tiến lên phía trước nói, công tử nhà thuộc hạ sai thuộc hạ giao vật này cho thừa tướng, nói rằng nhạc sư kia gửi cho ngài, tạ thù vội vãi nhận lấy, mở khăn ra. Bên trong là rễ cây bệnh thành dây thừng, quấn thành một vòng, xuyên qua một chiếc răng thú, nhìn đã hơi ố vàng, chiếc răng nhọn cũng đã được mài tròn, nàng ngẩn người, rốt cục cũng nhớ ra sở liên là ai, đấy là cậu nhóc trước kia dẫn nàng đi kiếm đồ ăn khắp nơi, mò cá dưới sông, lên núi đào đồ ăn, xưa nay đều như hình với bóng, có lần không biết hắn tìm ở đâu ra một chiếc răng, dùng một sợi dây xỏ qua, dương dương tự đắc cho tạ thù xem, như ý, biết đây là cái gì không? Đây chính là răng hổ đó nha, tên của hắn liền gọi là hổ nha, tạ thù trận tròn mắt, ngươi lấy ở đâu vậy, không nói cho ngươi biết, đám người bọn họ thường thường sẽ đồng loạt làm việc, nghe theo sự sắp xếp của hổ nha, thường thường sẽ là hai người một chỗ, phân công nhau hành động, đến giờ thì trở lại chỗ cũ hội họp, cùng nhau về nhà, lần nào hổ nha cũng dẫn tạ thù đi, thỉnh thoảng cũng hay cãi nhau với nàng, sẽ vô cùng khó chịu. Thường thì tạ thù luôn là người kiếm được ít đồ ăn nhất, lúc hổ nha trở về sẽ đem phần của mình chi cho nàng, sau đó hai người lại làm hoài như ban đầu, những người khác ồn ào nói, hổ nha toàn bên như ý, bất công quá đáng, không được nói bậy, hổ nha đỏ mặt mắn bọn họ, hắn lớn tuổi nhất, không ai lợi hại bằng hắn, sau đó trong số những người chế nhạo bọn họ lại thiếu mất một người, tạ thù hỏi hổ nha, cô ấy đi đâu rồi, bị bán rồi. Hổ nha vút ve sợi dây trên cổ, ngẩng người nhìn phương xa, sau đó các bạn bè càng ngày càng ít, có thể người tiếp theo sẽ là ta, lúc tạ thù đang đào khoai nói với hắn, mẹ ta chắc chắn sẽ không bán ta, nhưng đồ ăn càng ngày càng ít, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết đói, hổ nha xoa xoa đầu nàng, không đâu, đã có ta ở đây, tạ thù cũng không phải là người bi quan, cười cười, ta nói đùa thôi, mẹ ta nói vành tai ta lớn, có mệnh hưởng phúc. Ngươi yên tâm, sau này ta có phúc hưởng nhất định sẽ không quên ngươi, hổ nha vỗ đùi một cái, thảo nào ông già đánh chó lại nói răng chó quý giá đến vậy, cái gì mà răng chó cơ, tạ thù bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra cái thứ trên cổ ngươi là răng chó à, hổ nha đỏ mặt nói, nói linh tinh gì đấy, là răng con hổ mà, tạ thù bật cười, rốt cuộc nặng đói đã lan tràn khắp nơi, khoai lang không trộm được, rau dại đã đào hết, ngay cả vỏ cây cũng lột ra ăn. Tạ thù nghe người khác nói có làng ăn thịt người, sợ đến mức tối ngủ cũng không ngon giấc, hổ nha đến tìm nàng, đưa cho nàng một bọc thóc nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu, sao ngươi lại có nhiều gạo như vậy, Thực ra dùng hay tay đã có thể chứa đủ số đó, nhưng đối với tạ thù lúc ấy mà nói thật sự rất nhiều bình thường ta dành dụng, vốn định để cho em trai ta ăn, nhưng nó không chịu đựng được, hắn lâu nước mắt, cha ta muốn đem ta đi bán, chỗ gạo này không cho bọn họ, cho ngươi hết đó. Tạ thù hoang mang đẩy lại, như vậy sao được, nếu cho ta thì người nhà ngươi ăn cái gì, bọn họ sẽ dùng tiền bán ta đi mua đồ ăn, hổ nha buồn bã xoay người rời đi, đi được mấy bước, lại quay lại, nắm chặt tay nàng, sau này chờ ta tích góp đủ tiền chuột thân trở về, chắc chắn sẽ đi tìm ngươi. Tạ thù cúi đầu nhìn mặt đất khô nước, ừ, nếu như còn có ngày gặp lại, tạ thù nhìn chầm chầm chiếc răng kia, hỏi Quan Phúc, nhạc sư kia đâu rồi, khởi bẩm thừa tướng. Công tử đã đưa nhạc sư ra phía cửa Đông Ly, nói muốn tự mình xử lý, tạ thù tái mặt, một bạch, nhanh đi cướp người về đây, ngày hè nhiều mưa, một tiếng sấm đánh lên xé toạt bầu trời rồi từng trận nước mưa to như trút đổ xuống, đám người nhà tướng phủ phi ngựa thẳng ra cửa thành, móng ngựa đạp lên nước mưa bắn tung tóe bốn phía, người qua đường cuốn quyết né tránh, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn như mưu phản chẳng hạn, muốn tới cửa Đông Ly phải đi qua thanh khê. Vậy Ngật Chi vừa về tới phủ, đang định xuống xe thì thấy một mạch bất chấp mưa gió dẫn người phóng ngựa đi qua, chạy thẳng về phía trước, Phu huyền, đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạ thù ngồi trong thư phòng, nhìn chiếc răng kia, theo tính cách của tạ nhiễm, chắc chắn sẽ trừ khử người kia để ngăn hậu hoạn về sau, tạ Minh Quang dạy nàng lâu như vậy, nàng vẫn không học được điều đó, nhưng người cho gạo kia có ơn cứu mạng, bỏ đi không thèm để ý đã là không phải. Sao có thể còn làm hại hắn cơ chứ, nàng mở một cuốn sổ, chấm bút viết một bức tấu chương, vệ ngật chi đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, phù huyền đi vào ghé sát tay hắn thì thầm vài câu, hắn tuột tay làm rơi quyển sách, ngươi nhìn rõ chứ, vâng, nhiêm công tử mang nhạc sư kia ra khỏi thành, hẳn là định xử lý hắn để bảo toàn danh tiếng cho thừa tướng, nhưng thừa tướng lại để tâm tới người đó như vậy, chi e lời đồn bên ngoài là thật, vệ ngật chi cười cười. Hắn chưa bao giờ tin vào mấy lời đồn, chỉ tin sự thật mà thôi, ngươi tới chỗ thừa tướng nói, sắp tới sinh nhật gia mẫu, đào kép trong phủ đang thiếu một người đánh đàn trúc, bản vương muốn mượn nhạc sư kia vào phủ diễn tố ăn mừng. Chương 19, hai năm trước thổ dục hồn tấn công biên thùy, vệ ngật chi dẫn quân xuất chinh, chỉ một trận đã đánh lui quân địch, vang danh thiên hạ, từ đó tộc thổ dục hồn an phận thủ thường, qua lại thân thiết với đại tấn, hàng năm đều cử sứ thần tới. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. tạ thù dân tấu chương lên hoàng đế, tộc thủ dục hồn yêu thích ca múa, các sứ giả mỗi lần tới đều hết lời ca ngợi những lời ca điệu múa của đại tấn vì thế năm nay nên tuyển chọn một nhóm nhạc sư ca cơ đưa vào cung đình, để tỏ lòng hữu hảo, hoàng đế rất buồn bực, tạ thù này quả nhiên yêu thích đám đào kép, ngay cả chuyện như vậy cũng bận tâm, ông ta cũng không có ý kiến gì, chuẩn tấu, còn về những ứng cử viên đều do tạ thù sắp xếp. Lời yêu cầu của vệ ngật chi đương nhiên bị khéo léo từ chối, vì sở liên nằm trong danh sách những người sẽ được đưa tới thổ dục hồn, đêm đó khi bản danh sách hoàn thành, tà nhiễm đã quỳ trước mặt tạ thù ra sức khuyên can, thoái tật trái lệnh là không đúng nhưng sao thừa tướng lại lòng dạ yếu mềm đến thế, nếu chẳng may ngày nào đó người này trở thành mối họa thì hối hận cũng đã muộn rồi, tà thù nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ý ta đã quyết, cứ thế mà làm, tà nhiễm miếm môi đứng dậy. Tức giận đi ra ngoài, một bạch thở dài, nhiễm công tử vất vả lắm mới ép được bản tính kiêu ngạo xuống đi gặp công tử nay lại nổi giận mà ra ngoài mất rồi. Tạ thù đã phái người đi thông báo cho sở liên từ lâu, bản thân vẫn không có ý định đi gặp hắn, nàng ngồi ngẩn người sau án thử một lúc lâu mới đứng dậy trở về phòng. Sau vài trận mưa xối xả, những bông hoa sơn chi đã hé nở, tỏa hương thơm thoang thoảng khắp khu vườn, ở trong màn đêm thật mê người, tạ thù dừng lại bên gốc hoa kia. Ngửi một cái thì nghe phía sau có tiếng nói, sở liên thăm kiến thừa tướng, nàng cứng người lại, thừa tướng thứ tội, tiểu nhân cũng không phải có ý mạo phạm, chỉ là được thừa tướng khen ngợi nên mới tới để tạ ơn, một bạch cảm thấy người này vượt quá bổn phận, muốn đi tới cản trở thì bị tạ thù ngăn lại, sở liên nói, tiểu nhân không có gì quý giá, chỉ có thể đàn cho thừa tướng nghe một khúc nhạc, hy vọng thừa tướng bình an khỏe mạnh, một đời phú quý, hắn ngồi xuống đất, Cách nàng một cây tùng lớn, vừa đàn vừa hát, thượng sơn thải vi, bạc mộ khổ cờ, khê cốc đa phong, xương lộ triêm y, giá trị quần cổ, viên hầu tương truy, hoàng vọng cố hương, Úc hà lũy lũy, đen đút treo cao, tạ thù nhìn gương mặt cúi xuống của hắn xuyên qua những cành lá, nhiều năm không gặp, hắn đã không còn là cậu nhóc lỗ mãng ngày trước, gương mặt trước kia luôn đỏ ửng nay đã trắng miệng tuấn tú, nụ cười chân chất ngày nào nay đã thành điệu cười quyến rũ theo thói quen. Đôi bàn tay quen mò buồn đất nay chỉ còn lướt trên những sợi dây đàn, không thể trở về quê cũ, cũng không thể nhận lại bạn cũ. Bài ca kết thúc, Sở liên đặt đàn trúc sang một bên, cung kính quỳ lạy, thư tướng thứ tội, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, tạ thù khang giọng đáp lại, cứ nói, đừng ngại. Lúc tiểu nhân còn nhỏ có hứa với cô bé rằng sau khi chuộc thân sẽ trở về tìm nàng, nhưng tiếc rằng đến nay vẫn không thể làm được, bây giờ tiểu nhân sắp rời xa quốc thổ. Cũng không thể nào hoàn thành lời hứa, nếu như có cơ hội, kính xin thừa tướng thay tiểu nhân nhắn lại với người ấy, được, đa tạ thừa tướng, sở liên đứng dậy, cách tầng tầng cành lá nhìn nàng lần cuối rồi rũ mắt xuống, nàng không hỏi người xưa ấy là ai, hắn cũng không nói rõ, tạ thù xoay người nói với một bạch, chuyện tối nay không được phép tiết lộ ra ngoài, cuối cùng cũng đến ngày sáu nhạc quan cùng mấy chục ca cơ được đưa tới cung đình thổ dục hồn cống tiếng, Tạ thù đặt chiếc răng kia vào hộp gỗ, giấy kín xuống đáy hòm, khi xe ngựa ra khỏi thành kiến khang, đoàn người đều vô cùng đau thương. Tuy những tháng ngày sắp tới cuộc sống có thể sẽ dễ chịu hơn so với hiện tại nhưng sắp sửa vĩnh biệt quê hương, kiếp này chỉ có thể chôn xương nơi đất khách quê người. Dần dần có những tiếng khóc nức nở vang lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng bị nhạc quan quát bảo ngưng lại mới dừng được, mấy nàng ca cơ không kìm được cất lời ca ai oán, quyển chuyển mà đau thương. Khiến ngay cả những người qua đường cũng không đành lòng nghe, xe của sở liên đi đầu tiên, gương mặt hắn rất bình tĩnh, một nhạc sư hỏi hắn, nhà Huynh ở đâu, Huynh không nhớ nhà ư, Kinh Châu, sau nạn đói 8 năm trước, ta đã không còn nhà nữa rồi, A, xin lỗi, sở liên nhìn cổng Tây Ly dần dần khuất khỏi tầm nhìn, nửa đời phiêu bạc, rốt cuộc còn phải tới chỗ xa hơn, người kia có phải là như ý không, nếu như phải, vậy cũng coi như đã chào từ biệt. Nếu như không phải, vậy cứ coi như đó là nàng, hắn cúi đầu nhìn đôi tay đánh đàn của mình, đôi tay này vì mạng sống mà bị vô số người sờ vuốt, cấu véo, đánh đập, lúc trong cảnh nạn đó chỉ cảm thấy vì sinh tồn mà đã chịu đựng tới cực hạn. Vậy mà khi trở thành nhạc sư mới cảm nhận được những gì bản thân đã trải qua chẳng đáng là bao, trong những năm tháng ô ám nhất của đời người, người thân trong gia đình dần dần rời bỏ nhân gian, những cột trụ trong lòng hắn cứ sụp đổ từng cái từng cái một. Chỉ còn lại gương mặt tươi tắn, sáng lạng như đóa hoa mùa xuân kia đem lại hy vọng cho hắn, nàng chắc chắn không ghét hắn, vì lẽ đó nhất quyết phải quay về, nhưng con đường quay về gian nan đến thế, hắn gần như vĩnh viễn không tích góp nổi tiền chuột thân, cũng không dám nhờ người hỏi thăm tin tức của nàng, chỉ sợ nhận được tin chẳng lành, đến lúc đó ngay cả một tia hy vọng duy nhất cũng chẳng còn, như ý, bây giờ nàng thế nào, có được ăn no không, có được mặc ấm không? nếu như thừa tướng kia là nàng thì tốt biết bao không cần biết là đàn ông hay là thiếu nữ ít ra thì nàng vẫn còn sống chỉ có điều sau này nàng và ta khác nhau một trời một vực dù nàng không chê ta thì ta cũng không xứng với nàng hắn cúi đầu gãy đàn nghe nhóm ca cơ cất giọng hát cũng thấp giọng hát cùng nhập mất ngôn hề xuất bất từ thừa hồi phong hề tái vân kỳ bi mạc bi hề sinh biệt ly nhạc mạc nhạc hề tân tương trì nửa tháng sau khi nhóm nhạc sư rời đi Tạ nhiễm cầm một lá thư đi vào thư phòng tạ thù, đội ngũ nhạc sư vừa ra khỏi Ninh Châu thì gặp phải quân tần mai phục, tất cả đều bị bắt, giết ngay tại chỗ, cây bút trong tay tạ thù rơi xuống đất, tạ nhiễm vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đây là thư hỏa tốc vừa tới, thư tướng có thể điều tra, chắc chắn không phải do ta làm việc này, hắn xoay người đi ra ngoài, tạ thù hoàng hồn lại, cầm lấy lá thư đọc đi đọc lại, đúng là sự thật, tại sao lại như vậy? Vì sao đến cùng vẫn là làm hại hắn, buổi tối lúc quay về phòng, đi lướt qua cây tùng và bụi sơn chi kia, nàng ngẩn người đứng hồi lâu, vật hẳn còn đây mà người đã mất, hổ nhà, ngươi chính là ân hận lớn nhất trong đời ta. Sáng hôm sau lâm triều, thư tướng vắng mặt, hoàng đế vô cùng bất ngờ, tuy rằng tạ thù nắm giữ triều chính nhưng những điều cần làm đều làm chu toàn, chưa bao giờ giả bệnh không vào triều, rất nhanh sau đó tạ phủ phái người đưa bản tố vào cung. Nói thừa tướng đột nhiên lâm bệnh, xin hoàng đế ân chuẩn cho nghỉ ngơi dưỡng bệnh, thừa tướng vẫn nhảy nhót tương bừng nay đột nhiên bị bệnh, cả đô thành đều bàn tán xôn xao, có người lắm tay mắt thăm dò được trong đám người nhạc sư được đưa đi có một người lọt vào mắt xanh của thừa tướng, vì thế liền suy đoán ra một chuyện xưa sinh động như thật. Thừa tướng vừa ý nhạc sư kia nhưng hoàng đế lại đem người đó đưa tới thổ dục hồn, vậy mà đám người tần hung ác lại sát hại tù binh ngay tại chỗ, thừa tướng biết tin. Vì quá đau lòng mà sinh bệnh, Hoàng Đình vừa mới bước chân vào quán rượu đã nghe thấy đám người truyền bá chuyện này liền xông tới túng ngay kẻ đầu sỏ đập cho một trận, đô lắm mồm, chuyện thừa tướng mà các ngươi cũng dám bàn tán sàng bậy, đám người kia sợ đến mức giải tán ngay lập tức, dương cứ từ bên trong đi ra đón hắn, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa lớn phía sau lưng hắn kinh ngạc nói, khi không phải xe ngựa của Trọng Khanh hay sao, Ngay ấy định đi đâu thế nhỉ? Nhận thấy thừa tướng thật sự thích đàn ông nên nhiều viên quan lại đều không muốn tới thăm, một số ít muốn tới lại sợ bị kẻ khác đàm tiếu nên cũng thôi. Lúc này vệ ngật chi quan minh chính đại đi tới tướng phủ, ngày hè oi bức ngột ngạt cửa sổ trong phòng tạ thù mở toang nàng nghiêng người nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vệ ngật chi theo một bạch đi vào phòng, trùng hợp nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, giống mặt trời đã lặn không lâu đã có trăng sáng phía chân trời. Không sáng sủa mà lại có phần tái nhợt, hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, nhỏ giọng gọi, như ý, tạ thù đột nhiên quay đầu, ánh mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng, là trọng khanh à, nàng định đứng dậy tiếp đón thì bị vệ ngật chi cản lại, giọng nói của như ý rầu rỉ như vậy, xem ra là tâm bệnh rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạ thù cười khẽ, không có chuyện gì, gần đây thời tiết khó chịu, ta cảm thấy hơi mệt mà thôi. Vậy Ngật Chi lắc đầu thở dài, đã là huynh đệ với ta, cần gì phải che che giấu giấu, bây giờ bên ngoài người người đều đồng đại về chuyện nhạc sư kia, đó là thật ư, tạ thù rũ mắt nhìn hoa văn tinh xảo theo trên vạt áo hắn, chợt phát hiện ra người biết nhiều về quá khứ của bản thân mình, ngoại trừ tạ Minh Quang ra thì chỉ còn người trước mặt này, thật sự quá bất ngờ, hắn là người bạn thuở ấu thơ của ta, vậy Ngật Chi mở to mắt đầy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng che giấu, Trước kia nếu không nhờ hắn cho ta thốc thì ta chẳng thể nào lay lắc sống đến lúc gặp người được tại gia phái tới kinh châu tìm kiếm, cũng sẽ không có ngày hôm nay, vậy đệ cần gì phải đưa hắn tới chỗ thổ dục hồn, vì muốn lấy lại thanh danh trong sạch, nàng nhếch môi, chung quy vẫn là do ta quá ích kỷ mà thôi, không phải, có trách thì trách quân Tần quá hung hãn, tất cả chuyện này không ai ngờ tới, vậy Ngật Chi trầm ngâm hồi lâu thốt lên, bỗng nhiên nói Thực ra gia huynh cũng bị đám quân tần bắt ở trên đường như thế, tạ thù bất ngờ ngẩng đầu lên, cái gì, gia huynh vệ thích chi, hơn ta 10 tuổi, khi ta còn bé thường hay ốm vặt, vẫn là do huynh ấy dạy ta tập võ để giữ được thân thể khỏe mạnh, huynh ấy cầm quân bảo vệ biên thùy, kiến công lập nghiệp, lẽ ra phải công thành danh toại, năm ấy trên đường về thăm người thân, đi qua giáp giới quận Ba Đông thì gặp quân tần phục kích, vậy huynh ấy hiện giờ, e rằng đã không còn nữa. Tạ thù lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cũng không biết nên nói gì cho phải, vệ Ngật Chi đưa tay phủ lấy mu bàn tay nàng, đã thấy khá hơn chưa, tạ thù cúi đầu nhìn ngón tay hắn, gật gật đầu, cảm ơn, lúc vệ Ngật Chi ra về thì đèn đuốc đã đầy đường, trong những quán trà, quán rượu thỉnh thoảng lại có ca cơ khẽ ngâm nga, cũng có người đang tiếp tục buôn chuyện của thừa tướng và người nhạc sư kia, trước đây khi Huynh trưởng hắn gặp chuyện không may, cũng có người hoặc cười trên sự đau khổ của người khác. hoặc bóp tay thở dài buôn chuyện, nhưng bọn họ chỉ là người ngoài, làm sao có cảm nhận của người phải trải qua những chuyện đó, về phủ, hắn tìm ra thuốc bổ quý giá được hoàng đế ban thưởng, lệnh phù huyền đưa tới cho tạ thù, quận vương sau bỗng nhiên, phu huyền buộc miệng, may mà dừng lại đúng lúc, vậy ngật chi xua tay đi đi, chương 20, phía nam núi Phúc Chu có một đàn tế là vườn thuốc của hoàng gia, bên trong trồng rất nhiều loại dược liệu, chuyên cung cấp nguyên liệu chế thuốc cho cung đình, Phạ thù nghỉ dưỡng bệnh vài ngày, sau đó một mình đi tới đàn tế, ở nơi đó chọn một khoảnh đất nhỏ trôn chiếc răng kia xuống, làm một phần mộ giả. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng một thân một mình nhưng lại dùng áo khoác bọc một đống đồ ăn và rượu ngon. Hồi nhỏ hổ nha phải vất vả kiếm đồ ăn sống qua ngày, giờ ngủ yên trong lòng đất, nàng nhất định phải phụng dưỡng hắn, nhưng vì không muốn người khác phát hiện, đồ ăn đều được gói kỹ trôn xuống lòng đất. rượu ngon thì được vẫy bên trong phần mộ phần mộ giả cũng được làm rất nhỏ bao giờ xác định được hắn thật sự đã chết sẽ làm cho hắn một cái mộ thật lớn đi ra ngoài đàn tế chợt nghe thấy trên núi phúc chu văng vẳng tiếng đàn nàng nhất thời hiếu kỳ dọc theo đường núi đi tới bấy giờ cũng đã giữa trưa trời nắng chăng chan nàng vẫn mặc y phục trong lẫn ngoài đầy đủ kín đáo lúc này cất bước đi lên núi mới cảm thấy hơi lạnh Lương Đình lần trước gặp vệ ngật chi ở đó nay có một người đang ngồi, y phục để mở, đang ngồi đánh đàn, giữ không gian yên tĩnh vắng lặng, chỉ một mình hắn ngồi đó, ngay cả một người hầu hạ cũng không có, tạ thù không thích âm luật, lên đây chỉ vì nghe khúc nhạc mà nhớ tới hổ nhà, mà hiện giờ lại vì hành vi phóng túng của người này thu hút nên không kìm được mới tiến lại gần, người kia nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, mày kiếm hơi nhướng lên, phong lưu bất tận, ồ... Đây chẳng phải là thừa tướng đấy sao, tạ thù cười cười, đi vào trong đình, sao vương thứ sử lại ở đây, vương kính chi dừng đánh đàn, rót rượu vào chén cười nói, muốn tới thì tới thôi, thừa tướng có muốn uống một chén không, tạ thù ngồi xuống vị trí đối diện hắn, cũng được, vương kính chi có vẻ đã ngà ngà say, ánh mắt mơ mơ màng màng, giúp tạ thù rót rượu rồi nói, dường như thừa tướng rất yêu thích nhạc sư mà ta đã biếu tặng, tạ thù ngẩn người, hả? Nhìn sắc mặt ngài buồn bực như vậy, có lẽ vẫn đang nhớ hắn nhỉ, tạ thù không khỏi sinh lòng bội phục, một kẻ đã say chuyến thoáng lại còn có thể nghe lời đoán ý, đám con cháu thế gia này thật sự lợi hại, coi như là vậy đi, vương kính chi vốn không hề ăn ủi nàng, trái lại còn cười ha ha, nói như vậy, thừa tướng ngài thật sự thích đàn ông ư, thật thật giả giả, có gì khác nhau sao, đương nhiên có sự phân biệt, sau này ta và thừa tướng sống chung với nhau cũng được đấy chứ. Nhưng tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, tạ thù nhấp một ngụm rượu, ngươi say rồi, vương kính chi lại cất tiếng cười to, cười xong bỗng nhiên đổ ập xuống bàn, lăn quay ra ngủ, tạ thù vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn xung quanh, thật sự nơi này chỉ có hai người bọn họ, nên để mặc hắn ngủ nơi này hay là đưa hắn xuống núi nhỉ, nàng đứng dậy chọc chọc người hắn một cái, hắn đột nhiên tỉnh dậy, nhanh chóng tóm lấy tay nàng, sau đó lại sững người rồi vội vã buông tay ra. Bình thường quen đùa giỡn với người nhà, thừa tướng đừng cười chê, hắn nhìn gương mặt tạ thù, một tay chống cằm, than thở, phù dung hé nở sắc khuynh thành, nếu thừa tướng là nữ tử, ta chắc chắn sẽ tới cửa cầu thân, ha ha ha, cười xong lại gục mặt xuống bàn, tạ thù lắc đầu, kệ hắn, nàng phải xuống núi thôi, lúc lên núi trời vẫn còn nắng chăng chan, đến khi đi xuống lại thấy mây đen dày đặc, chỉ một chốc lát đã mưa bay đầy trời, tạ thù đi được một đoạn lại quay lại. Dùng chiếc áo khoác bọc đồ cúng tế khi nảy khoác lên người hắn, tránh đến lúc hắn tỉnh lại sẽ nói nàng không có tình người, quay về tạ phủ thì thấy một bạch dẫn một đám người chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy nàng thì vội vàng ra nghênh đón, công tử đã về rồi, người đi ra ngoài một mình thật khiến thuộc hạ sợ chết khiếp thuộc hạ đang định đi tìm người đây, tạ thù miễn cưỡng nở nụ cười, chẳng phải ta đã về đây rồi sao, một bạch thấy tâm tình nàng vẫn buồn bãi như vậy. vội vã chuyển đề tài dời sự chú ý của nàng đúng rồi chuyện công tử phái thuộc hạ đi điều tra thuộc hạ đã làm xong bên phía ninh châu không hề có chuyện quân tần phục kích rồi giết người tờ thư hỏa tốc kia là giả còn nữa nhiễm công tử quả thật có điều động binh mã trong phủ ánh mắt tạ thù ngời sáng thật chứ tuyệt đối chính xác à tạ thù thở phào một hơi không ngờ rằng mình lại đoán đúng hiện giờ nàng đã cho tạ nhiễm một phần quyền lực nhất định Thư hỏa tốc kia có thể gửi trực tiếp tới cho nàng, nhưng ngày hôm ấy lại do tạ nhiễm đưa tới, khó trắng khiến nàng hoài nghi. Đám nhạc sư, ca cơ kia do tạ thù tự tay chọn lựa, tạ nhiễm không thể cài người vào trong đó nên chắc chắn sẽ chờ đến khi đoàn người ra khỏi thành kiến khăn sẽ sai người đi trừ khử sở liên. Lại còn dùng thư hỏa tốc làm cớ, nhưng tạ nhiễm quả thật có bản lĩnh, thư hỏa tốc kia đúng là không chê vào đâu được. Mặc dù tạ thù có phái người đi thăm dò nhưng trong lòng cũng tin vài phần, binh mã trong phủ điều động bao nhiêu, chỉ điều động mấy chục người, thuộc hạ đã phái người đuổi theo, chặn hành trình của bọn họ, muộn nhất là ngày kia sẽ quay về, tạ thù gật gù, tốt lắm, đi truyền lời ta, thu ấn tính mà ta cho nhiễm công tử lại, còn nữa, sau này binh mã trong phủ chỉ được phép nghe mệnh lệnh trực tiếp từ ta, bất luận là ai cũng không có quyền điều động, một bạch thấy sắc mặt nàng lạnh lẽo như vậy. không dám chần chừ nhanh chóng đi làm tạ thù trở về phòng tắm rửa thay y phục đến khi ra thư phòng thì tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều thực ra nàng vẫn có ý riêng không cần biết nàng và hổ nha có quen biết nhau hay không nhưng người ngoài đã tung tin đồn nàng yêu thích hổ nha sau này chắc chắn sẽ khiến hắn rơi vào gồm xoáy thị phi đám sứ thần thổ dục hồn đã nói quốc chủ của bọn họ vô cùng yêu thích tiếng đàn trúc nhưng đáng tiếc phía họ lại không có người nào am hiểu nhạc cụ này Khi nàng muốn sắp đặt cho hổ nha đã nghĩ ngay tới nơi này, ở một đất nước không chuộng nhạc điệu ca múa như đại tấn, những đào kép ấy chỉ là một thứ đồ chơi, nếu đi tới chỗ thổ dục hồn yêu chuộng ca mô kia, ít nhất bọn họ còn có thể được coi là nghệ nhân. Hổ nha chắc chắn cũng giống như nàng, không để tâm sống ở nơi nào, chỉ cần có thể sống sót, có thể sống tốt là được, chỉ có những người từng giải dụa bên bờ vực tử vong mới có thể xem nhẹ mọi thứ, chỉ cần còn sống là còn tất cả. Nàng chợt nhớ tới chiếc răng kia, lúc đó quá đau lòng, bây giờ suy nghĩ lại, lại cảm thấy hơi ngu, thôi kệ, cùng lắm là lại đào lên là được, sau khi một bạch rời khỏi, tạ nhiễm vẫn lặng lẽ đứng yên bên cửa sổ, hồi lâu không động đậy, hắn không làm sai, dù chỉ là một phần, trước kia bạn thời thơ ấu tới thăm hắn, không hiểu vì sao lại biết được thân phận thực của hắn, sau khi ra về đã đi rau tinh ở bên ngoài. May mà tạ Minh Quang sớm phát hiện nên đã kịp ngăn chặn hậu họa, cõi đời này trừ bản thân ra, không thể tin tưởng bất kỳ ai, nếu đã có nhược điểm thì phải nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc, 8 năm trước ở Kinh Châu vốn là địa ngục của nhân gian, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, có kẻ nắm giữ nhược điểm của tạ thù trong tay, sao có thể yếu lòng cho qua, toàn bộ tạ gia phải dựa vào tạ thù, ngay cả hắn cũng phải dựa vào tạ thù, tại sao bá phụ lại kiên quyết chọn ngươi? Hắn nắm chặt khung cửa sổ, lẽ nào ta đã ép sai người, đợi tới kỳ hưu một lần sau, tạ thù bỏ một bạch ở nhà, lại đi bộ tới đàn tế, thư tướng tới một lần, có thể là nhất thời hương phấn, nhưng nếu có thêm lần nữa thì rất kỳ lạ, đám cung nhân bên trong vườn thuốc phát hiện thừa tướng tới hai lần, mỗi lần đều ở cùng một nơi, mà nơi đó lại đặc biệt trồng nguyên liệu chế ra nhục thung dung, nhục thung dung không phải để tráng dương bổ thận hay sao? Thích đàn ông mà cũng cần phải tráng dương à, ta còn tưởng rằng thừa tướng như thế, sẽ nằm bên dưới cơ đấy, vớ vẩn, thừa tướng ngồi ở vị trí cao vời vợi, sao có thể nằm dưới, ồ, nói cũng đúng, tạ thù ra khỏi đàn tế, bỗng nhiên thấy có người vượt ngựa tới trước, hô phục trắng muốt, anh khí ngời ngời, không phải vệ ngật chi thì là ai, thấy trái phải không có ai, hắn dục ngựa tiến lên, cuối người cười nói, sắc mặt như ý tốt hơn rất nhiều rồi đấy, đúng vậy. Trọng Khanh vẫn còn chưa biết, hóa ra thư hỏa tốc kia là giả, ân nhân của ta vẫn chưa chết, với tài năng của hắn, đến chỗ thổ dục hồn chắc chắn sẽ được người người tán thưởng, sau này sẽ không cần phiêu bạc bốn phương, cuộc sống không còn đáng lo nữa, vậy Ngật Chi ngạc nhiên, thảo nào, biên cảnh cũng có binh mã của ta đóng giữ, ta còn đang nghĩ việc này là do thuộc hạ của ta không làm tròn chức trách, hóa ra chỉ là lời bịa đặt, nhưng khi đó từ trong đô thành nhanh chóng truyền bá ra, Kẻ tạo ra lời dối trá đó cũng rất giỏi đó chứ, tạ thù giật giật khóe môi, nói đúng lắm, vậy ngật chi xuống ngựa, giao ngựa cho phù huyền lúc nào cũng theo sát ở phía sau, cùng nàng đi bộ về phía trước, đúng rồi, ngày ấy không phải để nói hắn là bạn thuở ấu thơ hay sao, tuổi thơ đệ thường mặc trang phục nữ tử, hắn sẽ không hiểu lầm gì đó đấy chứ, tạ thù âm thầm bội phục tâm tư cẩn thận của hắn, nhưng bên ngoài thì vẫn cười nói, hiểu lầm gì đó là sao? không phải là thầm mến ta đó chứ, vậy Ngật Chi cười ha hả nói, ta không biết tuổi thơ để có dáng vẻ thế nào, nhưng nếu khi đó đẹp bằng một nửa bây giờ cũng có thể khiến bất kỳ nam tử nào cũng phải sao xuyến rồi. Ta thù lúng túng mỉm cười, hội nha thầm mến nàng ư, chắc là không đâu, khi đó trong mắt mọi người đều chỉ có đồ ăn, ai lại nghĩ tới chuyện mờ mịt như vậy chứ? Vậy Ngật Chi bỗng nhiên thở dài, ánh mắt nhìn về phương bắc, người không chết là tốt rồi. Nếu như khi đó ta cũng nhận được thư hỏa tốt giả thì tốt biết bao, tạ thù không ngờ lại khiến hắn nhớ tới chuyện đau lòng, cảm thấy xấu hổ. Thực ra trước khi nghe về chuyện của vệ thích chi nàng vẫn luôn cho rằng, đám con cháu thế gia như vệ ngật chi thì làm gì có chuyện gì đáng buồn, bọn họ lúc nào cũng có ở trên cao, rượu ngon và gia nhân vờn quanh, nếu bất chợt có đau lòng cũng chỉ vì ngắm cảnh mà sinh tình, hoặc là không thể kỳ vọng vào quan to lột hậu mà thôi. Bọn họ không biết thế nào gọi là côn trùng bay đầy trời, khắp nơi đất đai nước nẻ, không biết thế nào là đói khổ, là sinh ly tử biệt, càng không biết rằng sống trên thế gian này được ăn no mới là chuyện đáng ăn mừng nhất. Sống ở tạ phủ 8 năm, nàng cho rằng bản thân mình đã nhìn thấu bản chất của thế gia, nhưng sau khi gặp vệ ngật chi mới phát hiện ra, những điều nàng biết lại không hề liên quan tới hắn, nàng có ý định dời sự chú ý nên đề nghị, đã lâu không uống rượu. Không bằng bây giờ ta và huynh đi uống vài chén đi, vậy ngật chi hoàng hồn, cười gật gù, được, vừa định xuất phát thì phía sau truyền tới tiếng xe ngựa, có người hô lớn, thư tướng dừng bước, tạ thù xoay người lại, hóa ra là vương kính chi, vương kính chi dừng xe lại rồi nhanh chóng bước xuống, đi tới hai tay dâng lên chiếc áo được gấp gọn gàng ngay ngắn, ngay ấy hạ quan say rượu đã thất lễ, màu phạm thừa tướng, thư tướng đại nhân đại lượng, lại còn khoác áo cho hạ quan. Thật sự xấu hổ đến cực điểm, tạ thù nhận lấy cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu thứ sử bị cảm sẽ mệt lắm, bản tướng vừa mới khỏi bệnh, nên hiểu cảm giác bị ốm mệt mỏi đến đâu. Vậy ngập chi nhìn hai người này như có giao tình riêng, quyết định chen vào, Sau vương thứ sử lại mạo phạm tạ tướng thế, vương kính chi lúng túng, chuyện này, thật sự rất khó mở miệng, tạ thù biết tính vệ ngập chi, sợ dấu đầu hở đuôi lại khiến hắn sinh nghi, nên thoải mái nói. Nhắc tới cũng không sợ vũ lăng vương chê cười, vương thứ sử nắm tay bản tướng treo gẹo, nói nếu bản tướng là nữ tử, hắn sẽ tới tận cửa cầu thân đấy, ha ha ha, vương kính chi lắc đầu một cái, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, vệ ngật chi liếc mắt nhìn gò má tạ thù, thì ra là như vậy, vương kính chi thấy vệ ngật chi ở đây, bất ngờ nảy ý, hôm nay đúng dịp gặp gỡ thừa tướng và vũ lăng vương đồng hành tại đây. Hai vị không ngại tới biệt viện của ta ở gần đây chơi một chuyến chứ, tạ thù nhìn vệ ngật chi, ý vũ lăng vương thế nào, thư tướng toàn quyền quyết định, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, lúc lên xe, vệ ngật chi cố ý kéo dài khoảng cách với vương kính chi, nói khẽ với tạ thù, vương tạ tranh đấu đã nhiều năm, không ngờ để lại có thể qua lại gần gũi với vương kính chi như vậy, tạ thù nhỏ giọng cười nói, đâu có, ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Gần gũi với ta cũng chỉ có một mình Huynh, vậy Ngật Chi nghe nàng trả lời, bỗng nhiên cảm giác lời mình vừa nói hình như có phần ghen tị chua chua, không khỏi nhăn mày.